Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi nghe đám người hậu nói với nhau Lão thầy dặn dò Mỗi một người con trai của nhà chồng tôi Là phải chịu cưới hai lần Vào năm 25 tuổi Họ phải lấy người vợ đầu tiên Nhất định là phải là tuổi dần Đợi đến khi người vợ này vào nhà Được 5 năm gánh nạn thay chồng Thì đem về xích ở đây Là tất cả mọi người đây đều thế Ơi, em cũng thế đấy. Bà già điên ở bên cạnh cũng gật gật đầu Ánh mắt lóe lên ngây ngô Làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy Ta là người học đạo còn chưa nghe qua cái thứ kỳ quái nào như thế Không đợi cô gái nói hết Ông sát lập tức phẫn nộ quát lên một tiếng Cả đời ông luyện đạo nay đây mai đó Đây là lần đầu tiên ông nghe đến cái sự quái dị như thế này Ông biết rõ, chắc chắn là thằng cha thầy kia đã lừa bịp với ông cố nhà họ Lý. Mà bố tên sư cái thứ buôn thần bán thánh, lợi dụng sự tin tưởng mà trục lợi, lão toét. Tôi không rõ hết tưởng tật, tôi chỉ nghe như thế, rồi cả các bà, các chị ở đây nói thế. Cô gái bất lực, lắc lắc đầu buông tiếng não nề. Anh Tâm đang nằm trên đồi cô thiêu thiêu ngủ như là đứa trẻ con. Khẽ đưa tay gãi gãi mái tóc lòa xòa Cô gái buồn bã Anh tâm tốt hơn tất cả người nhà họ lấy Cái ngày mà cô bị đưa vào rừng Anh chạy bán sống bán chết bán theo Mặc kệ đám đầy tớ ngăn cản. Sau đó anh bất cẩn ngã nhào Đập đầu vào đoạn cây mà trở nên khờ khạo như thế Lúc ông sát còn đang ở bên này Tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện Thì ở nhà họ lấy bây giờ Lại có sóng ngầm Quẩn quẩn không ngừng Thu bị đám người hầu trong nhà trói tay vào cái cột ở nhà kho rồi được thay cho bộ áo dài đỏ như máu. Sau đó, cô dần dần nhận ra bản thân mình bị làm sao. Thì cũng là lúc bà Lý bị quăng xuống trước mắt. Ở bên ngoài cửa có vài ngọn đuốc của đám người hầu đang lập lòe hắt vào một chút ánh sáng. Thu nheo mắt nhìn mẹ chồng đang nằm mê man dưới đất. Trên mặt của bà đầy vết bầm tím Quần áo rách nát, có thể nhìn thấy những vết roi in hẳn trên da thịt, đồng thời mùi máu tanh nồng trong không gian. Thu không kiềm được, mà muốn nôn mửa Âm thanh vang lên, Thu ngước mắt nhìn, ngay trước cánh cửa nhà kho. Có người đàn ông đang đứng sừng sững, khuôn mặt sáng lóa không thấy rõ. Tuy nhiên cô có thể đoán được là ai. Người này mặc một chiếc áo dài đạo mạo. Tay chống cây gậy làm bằng gỗ quý, đầu bọc bạc. Người hầu kẻ hạ tự giặt sang hai bên, cung kính cúi đầu. Còn ai khác ngoài gia chủ là bố chồng của cô, ông Lý. <cười> Giờ khác này, đáng lẽ là phải đợi thêm hai năm. Nhưng à, cái mạng của anh Đức không đợi được. Dù gì cũng đã bỏ ra không ít cưới cô về đây. <cười> đây là vinh hạnh cho cái thứ đàn bà như cô. Giọng nói bình thản nhưng làm cho Thu cảm nhận được sự khinh thường. Từ khi về nhà này, cô đã nghe không ít chuyện về người cha chồng này. Tuy nhiên cô cũng chỉ gặp ông vài ba lần, bởi vì hầu như ông rất ít khi ở nhà. Dù là như vậy, những lần vô tình gặp gỡ, cũng để cho Thu nhìn ra được ai là chủ nhân thật sự của căn nhà. Sau khi thị uy ông Lý sai người hầu đóng cửa lại. Ánh sáng duy nhất bị tước đi, căn phòng tăm tối. Thu dùng hết sức mình giật thật mạnh, mong thoát khỏi sợi dây xích. Thế nhưng dù có, thì sợi dây xích vẫn cứ trơ trơ, không hề xoay chuyển. Cứu! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net